giới thiệu cùng quý thính giả. Chuyện ma kinh dị đau thương đến chết của quỷ cổ nữ phần 7. Kỹ thuật thu âm và nhạc nền do Audio Matean phụ trách. Phần lớn các địa điểm du lịch không được đẹp như quảng cáo, nhưng vùng này thì ngược lại. Nhìn ảnh đã thấy là quá đẹp nhưng đến đây rồi thì mới thấy nơi đây đẹp một cách đáng kinh ngạc một khung cảnh khiến người ta phải choáng ngợp tư giao nghí ngưng mới chỉ ba tháng trước đây khi lần đầu tiên cô nhìn thấy cảnh sắc tuyệt đẹp này bên cô còn có sáu bạn đồng hành thế mà đến nay đã có ba người vĩnh viễn ra đi đến giờ cô vẫn không thể ngờ được rằng cái chết của các bạn cô lại liên quan đến cảnh sơn thủy mỹ lệ nơi đây liên quan đến cái hang quan tài treo thấm đẫm lịch sử hàng ngàn năm trước tại sao trong bờ lốc viên thuyên lại tỏ ý muốn cô quay lại hang thập tịch liệu ở đó có một bí mật khủng khiếp nào hay sắc? đây là bức ảnh thứ hai ở trên bờ lốc lâm nhuận ngẩng đầu nhìn thác nước đang đổ từ trên vách núi nết bàn xuống rồi so sánh với bức ảnh đang cầm trên tay có một chi tiết này em quên chưa nói với anh nghe nói nếu vừa uống một ngụm nước suối từ thác nước đổ xuống vừa thầm ước một điều Thì điều ước đó sẽ được thỏa nguyện. Tư Giao vừa nói vừa vục nước uống. Quảng cáo nói thế chứ gì. Em bị mắc lừa một lần vẫn chưa đủ à. Nói thật là em rất mong điều đó là sự thật. <cười> em sẽ ước thời gian quay trở lại mùa hè năm nay. Để tất cả có thể bắt đầu làm lại. Sẽ không xảy ra những chuyện kinh hãi kia. Thôi nào, Tư Giao. Em cứ suy nghĩ linh tinh như vậy. Thì có đi cả tuần cũng chẳng đến được hang thập tịch. Dù ước hay không... Thì em vẫn nên tranh thủ uống nhanh lên. À, đứng trên cây cầu đá này, lẽ ra phải nhìn thấy những thạch khắc ở trên vách núi Nết Bàn mới phải. Tư Gia vừa nói, vừa chỉ về vách Nết Bàn ở phía xa. Anh nhớ ra rồi, em đã nói ban ngày không thể nhìn thấy thạch khắc, chỉ đến tối mới nhìn thấy. Có giải thích được không? Lúc trở về, chúng em cũng đã từng bàn bạc với nhau rồi. Tiểu mạng cũng đã tra cứu tìm hiểu, không phải tại ban bac voi nhau roi tieu man cung đa tra cuu tim hieu khong phai tai ban ngay hay ban đêm, mà là tại hiệu quả của nước mưa. Mưa ở vùng núi Vũ Di thường là mưa axit, Rất có thể những chữ đó được tô bằng một thứ chất liệu trong suốt nào đó. Gặp nước mưa thì sẽ xảy ra một phản ứng hóa học, sau đó biến thành màu đỏ. Chỉ tiếc là Kiều Kiều đã ra đi. Cô ấy là người rất giỏi về hóa học, chắc sẽ giải thích được việc này. Rất nhiều chuyện kỳ lạ ở đây đều có thể là do con người tạo ra, kể cả đám dây leo loảng hoảng và những vùng đá nhỏ nhô ra tạo nên bốn chữ đau thương đến chết. Lát nữa phải ngắm ký mới được Vì không phải đi lòng vòng Nên khoảng 2 giờ chiều Họ đã đến được trước cửa hang thập tịch Lâm nhuận bước lên trước Vé nắm dây leo buông kiến trước cửa Định đi vào luôn Tư dao nhanh tay níu anh lại Và nói với vẻ hốt hoảng Anh muốn chết à Xin lỗi em lỡ lời Em cuốn quá Nhưng anh không thể vào đó được Tại sao lại không thể vào được Anh nhuận Tôi rất cảm ơn anh đã đi cùng Tôi biết anh rất tốt với tôi Nhưng không vì thế mà anh phải theo tôi đi đến nơi nguy hiểm Lâm nhuận xứng người Kinh ngạc nhìn tư giao Như cảm thấy có gì đó thất lễ Cô dịu giọng Anh biết đấy Những người bạn rất quan trọng trong đời em Chỉ vì đã vào hang này mà lần lượt bỏ em ra đi Bấy lâu này Anh luôn quan tâm che chở cho em Có một thứ cảm giác ấm áp Đang len lỏi trong trái tim em Em... Em không muốn mất đi cảm giác ấm áp ấy Cho dù chỉ là một điều Có thể xảy ra Lâm Nhuận lặng lẽ ngắm nhìn tư dao Đôi mắt đẹp sáng trong đang ngấn lệ Anh thở dài cúi đầu nghĩ ngợi Nắm bàn tay cô và nói Anh muốn vào Vì anh thật sự lo lắng Trong kia tối đen Rất không an toàn Hơn nữa Thực ra anh vẫn không tin cái hang đó Lại có thể liên quan đến những cái chết xảy ra sau đó vài tháng Rõ ràng là do những nguyên nhân khác Em đã nói thế Thì anh cũng không khăng khăng nữa Nhưng em phải hứa với anh rằng Khi vào trong hang Cần hết sức thận trọng Chú ý quan sát xung quanh thấy cảm thấy có nguy hiểm Thì phải gọi vào máy của anh ngay Tư dao cảm động gật đầu Bàn tay anh đang chuyển sang cô Một cảm giác ấm áp không thể từ chối Hai người hiệu chỉnh tần số của máy bộ đảm cho khớp Sau đó Cô cởi giày leo núi Rồi tiến vào hang Đèn pin đã bật sẵn Cô vừa đi vừa lia đèn khắp xung quanh để phòng bất chắc. Đã là dịp cuối thu, nước dưới chân khá lành. Một cái hang rộng lớn như thế này, cái gọi là điều bí mật nằm ở chỗ nào. Điều này đã khiến cô suy nghĩ rất nhiều. Những tấm ảnh trong bờ lốc của viên thuyên, chỉ có ba tấm cuối cùng là chụp cảnh trong hang. Hai tấm trong đó chụp cảnh ao nước dưới chân. Tấm còn lại chụp ba cỗ quan tài treo. Quan tài đang treo cao trên kia, khiến người ta cảm thấy phải nghiêm trang sùng kính tư sao bước thêm mấy bước rồi ngẩng lên nhìn vẫn là các vệt máu từ quan tài thấm loang ra tạo thành bốn chữ đau thương đến chết cô bỗng chốc cảm thấy bụi mùi cô vội lấy các tấm ảnh ra soi đèn pin nhìn ký từng tấm rồi quan sát xung quanh mong tìm được vị trí viên thuyên đứng chụp lúc này cô lại mong có lâm nhuận ở bên ít ra cũng có thể giúp cô quan sát sao sao tất cả vẫn ổn chứ Tiếng lập nhuận bỗng vọng lên trong máy bộ đảm Không sao à, Anh yên tâm Em đang cố xác định vị trí đứng chụp ba tấm ảnh Em cố tìm xem Có dấu hiệu đặc trưng gì không Chất lượng ảnh kém lắm Em không nhận ra đặc trưng gì cả Nhất là hai tấm ảnh chụp ao nước Chỉ toàn là nước Góc phía trong hang thì tối đen Gần như giống hệt nhau Không có gì khác lạ à, Giống hệt nhau chính là đặc trưng Hai người gần như đồng thanh kêu lên Tư dao nhìn lại thật ký hai tấm ảnh này Phần sáng lên do ánh đèn lát Là nước Góc trong hang thì lại đen kịp Bên trái của một tấm Kể với bên phải của tấm kia Điều này chứng tỏ chúng được chụp từ cùng một vị trí Chỉ khác nhau về góc chụp Tại sao phải nhấn mạnh cái vị trí này Vị trí này là chỗ nào Khó mà căn cứ vào mặt nước Để nhận biết được điều này Mà phải nhằm vào góc hang tối đen Cô cố nhìn thật ký Thấy ở góc hang Chố hơi cao hơn mặt nước một chút, có nhô lên một mảng bằng phẳng. Mặt phẳng ấy trông rất quen. Cô bỗng nhớ đến tấm ảnh thứ ba. Cô cầm tấm ảnh chụp quan tài treo ra trước ánh sáng đèn pin. Nó có ý nghĩa gì đây? Đúng lúc này, một tiếng tóm. Đúng rồi, vúng máu. Cô nhẹ thầm trong bụng. Tại sao cô lại quên mất nó nhỉ? Chố cao hơn mặt nước ấy, chính là ao máu. Cô khéo bước lên, lia đèn pin về phía góc hang, nơi có ao máu. Đúng là ở đây, tấm ảnh chụp từ vị trí hơi xa ao máu, nên chỉ thấy đen kịt. Nhưng tại sao viên thuyên không đứng gần hơn để chụp ao máu? Sao phải làm cho phức tạp lên? Nhất định bắt mình phải suy đoán cho ra vị trí này. Đây là một cách để che mắt. Viên thuyên thể hiện thật mơ hồ. Để người ta khi xem ảnh, thậm chí vào tận hang thập tịch, cũng không thể nhận định mấu chốt của vấn đề là ở ao máu. Nhưng có phải ao máu là mấu chốt không? Tất cả mới chỉ là suy đoán Lâm Nhuận Có lẽ em đã nhận ra vị trí đứng chụp ảnh Em đã từng kể về ao máu Anh còn nhớ không Gì thế Em cho rằng bí mật của cái hang này liên quan đến nó à Anh còn nhớ em đã kể rằng Đã có một con rắn đã nhau lên từ đó Thứ nước máu ở đây Chắc là do trong nước có khoáng chất gì đó Có cần để anh vào không Đừng Anh đừng vào Em không sợ đâu Tư dao rắn giỏi nói Nhưng cô biết Mình đã bắt đầu nôm nớp. Được rồi, nhớ là phải luôn luôn liên lạc với anh nhé. Tư dao tìm ký phía dưới nước, nhưng không thấy gì. Chân cô toàn dấm lên các hòn đá cứng dưới làn nước lạnh. Cô từ từ bước lại ao máu, soi đèn quan sát thật ký. Chỉ là đám nước màu đỏ, không nhìn thấy đáy. Lúc này, cái khả năng hiện thực gần nhất chính là nước ở trong ao máu. Có lẽ đó là điều bí mật mà Viên Thuyên muốn nói. Cô xắn tay áo, Hít một hơi thật sâu Dồn hết sự can đảm thỏ tay phải xuống Nước lục sục dữ dội Cô cảm thấy đã tốm được gì đó Cô rút ngay tay lên Như bóng cảm thấy tay dinh dính dính nhơn nhớt Cô nhận ra Đó là một con rắn nước Cô kêu thét lên Vung tay vẩy mạnh Con rắn nhào ngay xuống nước Tư giáo, tư giáo à, Em làm sao thế Anh vào ngay đây Lâm nhuận nói qua bộ đảm Hình như anh đã nghe thấy tiếng kêu của cô tư dao nghiêm giọng nói Không, anh không được vào Đó chỉ là một con rắn nước Em đã hất nó đi rồi Em đã chuẩn bị tinh thần sẽ phải gặp nó Nếu em thấy sợ rồi thì thôi Đừng khám phá ao máu làm gì nữa Thế chẳng nhẽ chúng ta đi chuyến này vô ích cả Không, em phải thử một lần nữa Nói xong Cô hít một hơi thật dài Rồi lại thỏ tay xuống Nước trong ao không sâu Thỏ hết cánh tay là có thể cố sở thấy đáy Dưới đáy toàn là đá nhỏ Cô mò một vòng quanh bờ vúng nước, không thấy có gì lạ, bèn sờ vào trong tâm vúng nước. Cái gì thế này? Cô sờ thấy một vật hình vuông, giống như làm bằng cao su. Cô đẩy mạnh, nó không nặng, đã bị xê dịch đi. Tay cô lại chạm vào một vật khác, cũng to na ná và bằng cao su. Tiếp tục mò, thấy tất cả có năm cục cao su giống nhau. Lâm Nhuận, hình như em đã mò thấy mấy thứ ở trong ao máu. Được, thế thì mau ra đi. Anh rất lo cho em Tư Giao lần lượt lấy các cục cao su đó lên Là thứ gì thế nhỉ Bỗng nhiên Tư Giao nghe thấy bóng một tiếng cách đó không xa Cô cảnh giác nhìn xung quanh Lẽ nào trong hang này lại có người Hay là giá thú Cô hoang mang đến cực điểm Toàn thân bất động Cô chú ý lắng tai nghe ngóng Xung quanh hoàn toàn yên ắng Dào dào em mau ra khỏi đó đi Tư Giao lấy hết can đảm Bất ngờ xoay người lại Ai đấy Cô nhìn thấy một bóng đen đang đứng trong bóng tối cách đó không xa Bóng đen bóng chúi đầu xuống Rồi lao nhanh về phía cô Tư dao nhận ra đó là một bóng ngửa Hắn ta cầm một vật gì đó vụt vào cô Cô giơ tay lên đớ Chiếc đèn pin văng đi Cô ngả người về đằng sau nên không bị vụt vào mặt Nhưng hắn rất nhanh Dùng đôi tay ghim chặt bả vai cô ấn xuống nước Tư dao định giơ tay đánh lại Nhưng hắn dùng sức rất mạnh Cô không sao vươn tay lên được Cô bị mất trọng tâm nên ngã nhào xuống Hắn ta nhân cơ hội đó Tốm tóc cô dìm xuống nước Tư dao vẫn gắng hết sức vùng vấy Nhưng vì ngạc thở Nên tứ chi trở nên yếu ớt Lẽ nào mình lại phải bỏ mạng vô lý như thế này Mắt cô bóng tối sầm lại Những đốm đom đom đom mắt lấp lóe hiện lên Sau đó là màn tối thực sự Bóng gạt tay ghi cổ Tư dao nới lỏng ra Cô vùng ngay dậy theo bản năng Trước mặt thấy một quầng sáng Rồi nghe thấy tiếng chân người chạy vào Cùng với đó là tiếng của Lâm Nhuận Giao Giao em ở đâu Trong ánh sáng yếu ớt Tư dao kịp trông thấy bóng đen chạy vụt đi Biến mất sau vách hàng Lâm Nhuận lia đèn pin Vội chạy về phía Tư Giao Anh hốt hoảng khi nhìn thấy cô Giao Giao em làm sao thế này Có một người Hắn ta vừa ở đây L Lúc anh vào đây thì hắn đã chạy rồi Sao anh lại vào đây Bây giờ mà em còn nói thế được sao Vừa rồi nếu anh vào chậm một bước Thì có lẽ em đã nguy hiểm đến tính mạng rồi Lâm Nhuận rút chiếc khăn mặt ra đưa cho tư giao Sự ngọt ngào và xúc động tràn ngập trong lòng tư giao Món nợ ân tình này Cô sẽ phải trả cho anh ấy như thế nào đây Chỉ e chưa kịp đền đáp Thì cả hai đã lần lượt phải ra đi Nghĩ đến đây Mắt cô đấm lên Lâm Nhuận có lẽ cũng đoán được tâm trạng của tư giao Anh đặt tay lên đôi vai cô Ngắm nhìn khuôn mặt đấm nước mắt của cô Dịu dàng nói Từ giao, đừng nghĩ ngợi lan man Đi cùng em là sự lựa chọn của anh Anh biết mình đang làm gì Anh muốn nói với em rằng Càng gần em Anh càng nhận thấy có những sự việc xảy ra trong cuộc sống của chúng ta Không đơn thuần là sự lựa chọn nữa Mà đó là sự thôi thúc của cảm giác Ngay từ lần đầu gặp em Anh đã có cảm giác này Nó khiến cuộc sống của anh bị thay đổi hoàn toàn Anh đã từng kháng cư Cố gắng để cho mình chỉ mãi mê công tác Đi sớm về muộn Để tránh gần em nhiều hơn Nhưng nó có vô số việc xảy ra với em Mà em vẫn cứng cỏi chống đơ Khiến anh không thể không nhìn lại chính mình Để cho trái tim anh dẫn dắt mọi hành động của mình Ý anh là Con người em rất rắc rối đúng không Khóe môi tư dao run run suýt nữa thì cô ọa khóc vì cảm động à, không Em hiểu sai ý anh rồi Ý anh là Kìa em đang đùa anh đấy Em... em rất thích nghe anh nói Tư dao mỉm cười Nhưng đôi mắt cô đã trảo lệ Đã từ rất lâu rồi Cô không có được cảm giác hạnh phúc tràn đầy như thế này Lâm Nhuận cầm chiếc khăn trong tay Tư dao Lau nước mắt và mái tóc cho cô Thật ra anh đã có tình cảm với em từ lâu rồi Nhưng không dám thổ lộ ra cho em biết Gió thổi mạnh Khiến Tư dao dùng mình mấy lần Lâm Nhuận lục trong túi sách du lịch đặt dưới đất Lấy ra chiếc quần thể thao Và chiếc áo phông cho Tư dao Em vào trong hang thay đi Người ướt súng thế này Dễ cảm lạnh lắm Đi leo núi mà anh còn mang theo quần áo sơ cua sao Anh đã chuẩn bị khá tỉ mỉ cho chuyến đi này Vì biết trong hang thập tịch có nước Thả cứ mang thêm quần áo Thửa còn hơn thiếu Tư dao đón lấy bộ quần áo Một lát sau Tư dao từ trong hang đi ra Cô đã thay bộ đổ rộng thủng thỉnh của Lâm Nhuận Trên tay là năm cục cao su Vẻ mặt rất ban khoăn Lạ thật Hắn không lấy đi một cục nào Sắc mặt lâm nhuận trở nên nặng nề Tức là hắn không hề quan tâm đến cái bí mật này Mà là cố ý hại em Em có cảm thấy Hắn chính là kẻ đã đột nhập phòng em hồi nọ không Không Có vẻ không giống tên trộm ấy Tên ấy có dáng người thấp bé Còn tên này thì cao hơn nhiều Nếu hắn định hại em Thì đâu cần mò đến tận đây Chắc hắn đến chính là vì cái điều bí mật của viên thuyên Nhưng viên thuyên làm việc rất thận trọng kín ké, thiết lập rất nhiều rào cản. Liệu còn ai có thể biết bí mật ấy? Nhất là nó lại ở ngay trong hang thập tịch này. Tư sao đặt các khối cao su xuống đất rồi nói. Nhưng nếu xét từ góc độ khác, liệu có phải viên thuyên cảm thấy có kẻ đang muốn biết về bí mật này? Nên cô ấy mới thận trọng như thế. Anh xem này, giữa túi và vật trong các khối cao su này hình như còn có khoảng trống. Ở mép thì có vết dán nóng. Bên ngoài lại được phủ một lớp sáp chống thấm Nhưng không đều lắm Không có vẻ nhà nghề Lâm Nhuận sở nắn một cái túi Rồi lục tìm con dao nhíp đưa cho Tư dao Tư dao cầm dao Thận trọng sạch một đường ở mép túi Đúng, lớp bọc ngoài là cao su Bên trong là một vật màu sáng Tư dao hồi hộp rạch hẳn một đường dài Hai người vô cùng kinh ngạc Khi nhìn thấy một xếp tiền 100 đồng nhân dân tệ Tổng cộng có tất cả 5 túi Phải khoảng 30 Đến 40 chục vạn Cô cúi xuống lần tìm Quả nhiên bên trong đó còn có một phong thư Thân gửi tư giao Ngày mùng 2 tháng 9 năm 2005 Tư giao thân yêu Khi cậu đọc được bức thư này Thì chắc mình không bao giờ gặp lại cậu nữa Nhưng mình vẫn muốn nhờ cậu một việc Vì cậu là người thông minh nhất Tốt nhất Và cứng cỏ va cung coi nhat trong số các bạn thân của mình Cậu có thể đọc được thư này Chứng tỏ mình không hề sai khi đánh giá về cậu. Những cái túi này chứa cả thảy 350.000 đồng nhân dân tệ. Đây là toàn bộ số tiền mình đã dành dụng được trong mấy năm công tác. Nhờ cậu giao cho cha mẹ mình. Cậu mãi mãi là người bạn tốt nhất của mình. Hãy nâng niu những năm tháng tốt đẹp đáng nhớ của chúng ta. Cậu vẫn nên là cậu. Mãi mãi là cậu. Đừng học theo mình. Viên thuyền. Nước mắt trên khuôn mặt tư dao lại tuôn trào. Lâm Nhuận rất muốn khuyên nhủ cô. Nhưng anh biết Đối mặt với hiện thực Con người ta thật khó tránh khỏi xúc động Anh ngồi yên để tư giao gục vào ngực anh mà khóc Em không thể hiểu nổi Tại sao viên thuyền phải thiết kế khéo léo tinh vi Nào là bờ lốc Nào là ảnh Nào là núi cao hang sâu bí hiểm Chỉ vì muốn nhờ em chuyển tiền cho cha mẹ Đứng bên đường Tư Giao ghé lầm bầm nói với Lâm Nhuận Lâm Nhuận vấy taxi Anh đưa mắt ra hiệu cho Tư Giao đừng nên nói nữa Mẹ của Viên Thuyên Bà Ngụy Dung Bình ra mở cửa Điều làm cho Tư Giao cảm thấy thật khó hiểu Là khi trông thấy cô Bà không những không tỏ ra ngạc nhiên Trái lại bà còn thở phảo nhẹ nhóm và mỉm cười Bà chỉ hơi mất tự nhiên Khi nhìn thấy Lâm Nhuận đi sau cô Hay là họ đã biết cô đến để giao tiền cho họ Tư giao giao chiếc cặp có khóa má số cho cha mẹ Viên Thuyên. Cô nói Bạn ấy là người con rất hiếu thảo. Bức thư Viên Thuyên viết cũng ở trong này. Thư viết cho cháu nhưng vì có ghi rõ số tiền nên cháu muốn hai bác nên đọc toàn bộ số tiền ở trong này. Thực lòng cháu cũng thấy hơi kỳ lạ. Tại sao bạn ấy không trực tiếp đưa cho hai bác? Cả hai ông bà đều rớm nước mắt. Bà Dung Bình đưa tay vội lau nước mắt. Cha Viên Thuyên, ông Viên Quốc Thắng nói Chẳng giấu gì cháu. Chúng tôi đã biết chuyện này rồi. Tư Giao và Lâm Nhuận ngạc nhiên đưa mắt nhìn nhau. Chuyện này rốt cuộc là thế nào? Đây là thư viên thuyên gửi cho cháu. Trước khi ra đi, nó cũng viết thư cho hai bác. Nói là sớm muộn gì, cháu cũng sẽ đưa tiền đến. Bao giờ cháu đến đây, thì hai bác sẽ giao cho cháu. Ông viên quốc thắng đưa phong thư cho Tư Giao. Cô ngừng ngác đón lấy. Không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Phong bỉ không để, thân gửi Tư Giao nhưng có một hàng chữ cái và chữ số viết liền l LW 5861 3669 7400C Lại là thứ mật má gì vậy? Cô sẽ phải giải má nó như thế nào đấy? Bên trong có một tấm ảnh chụp cận cảnh về ao máu trong hang thập tịch. Không, thế này thì sai thứ tư. Tiền giấu ở ao máu, tại sao sau khi cha mẹ viên thuyên nhận được tiền thì mới giao cho cô tấm ảnh này? Phải chăng trong ao máu? Vẫn còn chứa bí mật gì đó Nhưng nếu đúng là như thế Thì tại sao không cho cô biết Cùng với 350.000 nhân dân tệ Đi núi Vũ Di hàng ngàn cây số Đâu phải như đi dạo chơi bình thường Lúc cô chào họ ra về Bà Dung Bình chợt nhớ ra điều gì đó Bèn gọi với theo Cháu ra sao Mấy hôm trước Hai bác nhận được bức thư từ nước ngoài gửi đến Ngờ rằng đó là thư của Viên Thuyên Hai bác không biết ngoại ngữ Phiền cháu đọc hộ xem Thư viết những gì Bác trai đưa bức thư đó cho tư giao Cô lướt nhìn rồi nói ngay Đây là tờ thông báo của luật sư Nói rằng Việc viên thuyên xin sang định cư ở Canada Đã được chấp thuận Cả hai ông bà đều trố mất ngạc nhiên Canada Sao chúng tôi chưa hề thấy nó nói đến bao giờ Tư giao cũng cảm thấy vô cùng kỳ lạ Viên thuyên Thật ra cậu đang muốn làm gì Em cảm thấy mình giống như một cô gái ngớ ngẩn, đang đuổi theo gió. Định tóm cái đuôi của gió, rốt cuộc chỉ là một con số không. Em thấy mình bị mất phương hướng. Thật ra em chỉ muốn hoàn thành ý nguyện của viên thuyên. Tất nhiên em rất vui lòng giúp bạn, nhưng vẫn cảm thấy hình như trước mắt chúng ta vẫn còn có rất nhiều việc cấp bách phải làm. tay lâm là mang tệ hại kia vẫn đang nhở nhơ sống ở miền Hoa Nam. Bí mật về bốn chứ, đau thương đến chết vẫn đang chôn chặt. Kẻ nào đã theo dõi em Có phải em bị hồn ma của viên thuyên Kiểu kiểu bao vây hay không Tất cả đều như những nẻo đường xa thầm Dẫn đến cửa ải sinh tử Anh thấy đúng không Từ giao nói với Lâm Nhuận bằng giọng ai oán Lâm Nhuận khé gật đầu Em nói đều đúng cả Nhưng anh vẫn cứ băn khoăn một điều Tại sao viên thuyên phải thiết kế bài bản Và rắc rối như thế Tại sao không thể nói tất cả với em một lần Cứ bắt em phải lần mò tìm kiếm Chạy đi chạy lại Chỉ còn cách giải thích duy nhất. Điều bí mật đang đợi em khám phá sẽ kinh khủng hơn số tiền kia rất nhiều. Cô ấy cần em đảm bảo bằng hành động thực tế. Một là em đáng tin cậy. Hai là em có đủ can đảm và trí tuệ. Anh xin nói thêm rằng xét về tất cả các hiện tượng cho thấy viên thuyền có khả năng là mấu chốt để giải đáp mọi vấn đề. Trong số các bạn của em đã ra đi thì chỉ có viên thuyền là người thật sự có linh cảm rằng mình sẽ chết. Cho nên cô ấy đã gửi quà tặng, gửi blog Và nhiều bức ảnh Liệu có phải cô ấy đã tìm hiểu về Đau thương đến chết rồi không Mặt khác tính cách và tác phong làm việc Đầu óc thì tỉnh táo Khó mà tin được rằng Cô ấy đã nảy sinh tỉnh ái với Lâm Mang Liệu trong chuyện đó có những điều bí ẩn gì đó Mà chúng ta mãi mãi không thể biết hay không Còn một điểm nghi vấn nữa Tại sao sau khi viên thuyên chết Thì trên quy quy của em Bắt đầu có bầy ma quỷ nhảy múa Rồi bắt đầu có kẻ theo dõi Có kẻ đột nhập phòng em Cũng không loại trừ các hiện tượng kinh dị Liệu có phải Nhưng đó quả là một chuyện hoang đường Liệu có phải viên thuyên trước khi chết Đã để lại manh mối cho em Và sau khi chết Cũng có ý muốn giao lưu với em Lâm nhuận cầm cốc cà phê uống cạn một hơi Vậy thì bây giờ em phải làm gì Lại đi hang thập tịch à Em đã thấy chán ngán lắm rồi Anh cũng lo lắm Bao nhiêu mối nguy hiểm vẫn luôn rình rập em Nhưng nếu có thể biết rõ toàn bộ đáp án thì phải chấp nhận đi tiếp. Tất nhiên, em nên cân nhắc tình hình cụ thể ở công ty. Rồi hãy quyết định. Anh không muốn vì vấn đề này mà công việc của em bị ảnh hưởng. Tư dao gật đầu. <cười> vâng, thế thì để cuối tuần hãy đi. Hai tháng lương vừa qua em nướng cả vào tiền vé máy bay rồi. Phải đi với em, anh cũng vất vả thật. Hay là lần này anh đừng đi nữa. Em nhớ là trước kia anh vẫn phải làm cả ngày cuối tuần. Lâm Nhuận nhìn thẳng vào mắt tư dao mãi đến lúc cô thấy mắt tự nhiên đưa tay bịt mắt anh anh mới cười nói nếu em lại muốn làm một đoá phù dung mới ngoi lên mặt nước thì anh sẽ không đi nữa được chưa hai người đang cười đùa thì quách tử phóng đẩy cửa bước vào trông anh có vẻ không vui nhìn thấy hai người anh lập tức nói oang oang cuối tuần hai vị bí mật hành động đi du ngoạn non xanh nước biếc chứ gì sao không bảo tôi một câu khiến tôi tìm hai người muốn hết hơi tôi cứ như trâu hút mã Đi sưu tầm tư liệu về viên thuyên. Nào ngờ, tổng biên tập biết bị ông ta sạc cho một trận. Bảo rằng tôi không chuyên tâm vào nghiệp vụ. Tư Giao và Lâm Nhuận đã bàn bạc thống nhất. Không muốn cho nhiều người biết về chuyến đi hang thập tịch và vấn đề tiền nông. Nên cả hai đành phải giả vờ tỉnh bơ như không có chuyện gì. Tư Giao nói. Anh đã bảo là bận đi cung thể dục thể thao công nhân ở Bắc Kinh để dự hội thi ca hát. Nên chúng tôi đâu dám làm phiền anh. Hai vị đi đâu mà những hai ngày. Ờ... Tôi tưởng anh biết rồi. Chẳng phải anh vừa nói chúng tôi đi ngao du Sơn Thủy sao? Đúng là chúng tôi đi tour du lịch ở núi Hoàng Sơn hai ngày. Gần đây thần kinh tôi căng thẳng quá. Muốn được thư gián một chút. Tư Giao bịa chuyện. Lâm Nhuận, cậu đã vờ làm việc công để giải quyết công việc riêng chứ gì? Công việc riêng là công việc gì? Chuyện của Tư Giao chính là việc riêng của tôi. Tôi chưa kịp nói để anh biết. Tôi... tôi đã yêu Tư Giao. Căn phòng bỗng chốc chìm vào im lặng. Có thể nghe thấy tiếng bước chân của Lịch Thu Và con mèo Linda đang bước xuống cầu thang Từ gia hoàn toàn không thể ngờ rằng Lâm Nhuận lại có thể bộc lộ tấm lòng thẳng thắn như thế này Đương nhiên cô có thể cảm nhận tình cảm ấy Trong thời gian vừa qua Nhưng hai người cũng chưa từng trực tiếp bày tỏ Nên lúc này nghe Lâm Nhuận nói thế Cô vẫn cảm thấy rất đột ngột Niềm vui bất ngờ khiến đôi mắt cô ướt lệ Khi cô đang rất khao khát tình yêu Thì tình yêu đã đến Số em đúng là may mắn mà Hai lần cuối tuần đều được đi ngao du sơn thủy Chui vào một cái động tối ôm Còn phải thò tay vào một thứ nước đó lòm Tư dao vừa dọi đèn pin vào ao máu vừa nói Thế thì lần này em để anh thử làm cho Lâm Nhuận sắn tay áo Không đợi tư dao can ngăn Anh thỏ luôn tay xuống Lâm Nhuận mỏ rất ký lưỡng Cuối cùng lắc đầu nói với tư dao Dưới này không có thứ gì đáng chú ý cả Anh thấy toàn là cát thôi Lần trước em đã mò ở xung quanh Đúng là không có thứ gì cả Một giọt máu lăn từ chứ chết xuống Lẽ ra phải rơi vào ao máu Nhưng nó lại rơi đúng gáy lâm nhuận Anh đưa tay trái lên quẹt Tư dao chợt nghĩ ra điều gì đó rồi vội vàng nói Tại sao nước từ trên liên tục rớt xuống nhỉ? Trong hang này rất ẩm thấp Nước sẽ bay hơi rất ít Nhưng tại sao mực nước ở ao này hầu như rất cố định Không bị tràn ra Lâm nhuận cảm thấy tư Giao nói rất đúng Anh gật đầu Rồi bắt đầu sở khắp vách ao Vừa sở vừa nói Có vẻ như không có vết dạng nứt gì Nhưng cũng không lấy gì làm chắc chắn Hay là cái ao này còn chảy ra một chỗ khác Anh chưa hiểu em đang nghĩ gì cả Viên thuyền đã đưa cho em Hai bức ảnh này Chứng tỏ cái ao máu này rất quan trọng Ví dụ Có còn cái hốc nào đó chứa đựng thứ gì đó Tại sao con rắn nước lại cứ thích nằm trong cái ao này Rắn nước cũng cần ăn Mà nước dưới chân chúng ta Thì có cái ăn Chứ cái ao này Làm gì có thứ gì Rất có thể trong nước này Có thứ gì đó Khiến nó rất thích thú Em nghĩ Liệu trong ao máu này Có hang rắn không Anh có sở ký ở thành xem Nhất là ở giữa đáy Biết đâu Viên thuyền đặt các cục cao su ở giữa Cũng là một gợi ý Lâm nhuận nghe lời tư giao Anh tỉ mấn dò tìm ở giữa ao Rồi anh bỗng kinh ngạc kêu lên Giao giao Đúng là chính giữa ao có một cái lỗ nhỏ Nhưng chỉ đút lọt một ngón tay thôi Có lẽ con rắn nước ấy nằm ở trong này Không đơn giản thế đâu Nếu là hang rắn thật Thì nó cũng cần không khí để thở Có lẽ bí mật nằm ở đó Nó không chỉ là hang rắn Phía dưới hẳn phải có cái gì đó Anh thử tìm kỹ nữa xem Đúng rồi Có vẻ không chỉ có một Mà có tận ba cái lỗ Mỗi cái chỉ vừa để đưa lọt ngón tay Để anh thử xem nào à, Nó chuyển động này Cả hai đều sửng sốt, dường như chỉ trong chớp mắt. Cả ao nước đỏ đã tiêu biến. Dưới đáy ao, ngoài lớp đá màu nâu xỉn ra, là một cái nắp tròn với ba cái lỗ ở tâm. Ngón cái, ngón trỏ và ngón giữa của Lâm Nhuận vẫn đang cắm vào đó. Nhìn kỹ vòng quanh phía dưới thành và đá, thấy có một vành tròn ké hở chừng một mm. Nước máu đang rút xuống qua đó. Điều này chứng tỏ cái nắp là một thiết bị. Xoay nó thì đáy ao sẽ hở ké. Nước sẽ chảy xuống dưới Lâm nhuận trầm trổ reo lên Anh xoay nắp theo chiều kim đồng hồ Thì nước lại dâng lên Hai người đưa mắt nhìn nhau Vừa cảm thấy kỳ lạ vừa hào hứng Lâm nhuận lại xoay ngược chiều kim đồng hồ Cho nước rút xuống Nhưng anh vẫn tiếp tục xoay tiếp Chỉ một lát sau anh nhấc được cái nắp lên Cả hai đều sừng sốt kêu lên một tiếng Dưới cái nắp là một cái van chữ thập bằng sắt Giống như những cái van đóng mở ga Hoặc nước máy Nhưng có vẻ hơi to hơn Lâm Nhuận nhìn Tư dao nói Nếu không vặn cái van này Thì sẽ không có chuyện gì xảy ra Nhưng nếu muốn biết bí mật là gì Thì phải hành động thôi Tư Giao nghĩ ngợi rồi nói Tuy em cũng cảm thấy hơi sợ sợ Không biết kết quả ra sao Nhưng có lẽ Chẳng còn cách nào khác Anh vặn van đi Lâm Nhuận hít một hơi thật sâu Rồi xoay mạnh cái van Một loạt tiếng ủng ủng vang rèn khắp trong hang Nghe in tai nhức ốc Nước dưới chân cũng nổi sóng bậc bệnh Lâm Nhuận vội vã ngừng tay. Sau khi ngớt tiếng vọng, thì âm thanh cũng lặng im. À, có chuyện gì vậy? sao sao Em nghe à, giống như có động đất. Không sao, anh vặn tiếp đi. Lâm Nhuận tiếp tục vặn van Những tiếng ẩm ẩm điếc tai lại nổi lên, vang rèn khắp hang. Hình như chúng phát ra từ các vách, không thể xác định rõ vị trí, nền hang, mặt nước đều rung chuyển theo. Thậm chí, bà cỗ quan tải treo trên kia cũng đang trao đảo. Cố quan tài đen treo cao nhất không chỉ trao đảo Mà còn đang tụt dần xuống dao dao đứng bất động như trời trọng Cảnh tượng trước mắt khiến cô không chỉ kinh ngạc Mà còn vô cùng sợ hãi Lâm Nhuận cũng bị choáng ngợp trước cảnh tượng đang diễn ra trước mắt Dưới ánh đèn pin Cố quan tài treo đang di chuyển xuống thấp dần Một khối đen sấm đầy vẻ ngạo nghế và tà xị Khiến người ta di khien dám áp tới để nhìn nó Nhìn kỹ thì thấy nó được treo bởi một sợi dây cáp bằng sắt Sợi cáp đang dần dần dài ra Cỗ quan tải đang hạ xuống Khi xuống cách mặt nước chừng nửa mét Thì nó dừng lại Những tiếng ẩm vang dường như cũng đồng thời im bặt, Chỉ còn tiếng vọng âm âm Lan đi xung quanh họ Chắc chắn có các chi tiết thiết bị khác Nằm trong các vách thang Vì khi anh vặn cái văn thấy rất nặng tay Lâm nhuận vừa nói Vừa bước về phía cổ quan tải Hai người bước đến bên cổ quan tải Nhìn thấy phần cuối sợi cáp lại rẽ ngang Dính liền với một thanh thép Đánh đai quanh thân quan tài Tránh không cho sợi cáp chạm vào nắp Cố quan tài được làm bằng sắt Chắc chắn vị Thuyền muốn nói Bí mật chính là nằm ở trong cố quan tài này Lâm Nhuận vừa nói Vừa gó gó vào thân chiếc quan tài sắt Tư dao rụt rẻ hỏi Anh nói đúng Nhưng nếu chúng ta mở nắp quan tài Thì chẳng khác gì đào trộm mộ cổ Là bất kính đối với người chết Lâm Nhuận tiếp tục nghiên cứu cái nắp quan tài Nắp không có đinh Đậy rất khít vào thân Giống như chỉ còn cách đập nát Thì mới có thể mở ra Nếu bí mật mà viên thuyên nói nằm ở trong này Thì tất nhiên Có thể mở nó bằng cách rất đơn giản Bởi một cô gái Thì không thể nhấc nổi cái nắp quá năng Lâm nhuận ngắm chiếc quan tài vừa nói Tư Giao cũng tiến lại xem xét Nắp quan tài là một tấm sắt dày Chắc chắn Sức người không thể nâng nổi Nếu những việc này không do một mình cô ấy làm thì sao Tư Giao đang sờ vào thành quan tải Bống đụng phải một núm tròn gồ lên Cô vội gọi Lâm Nhuận lại xem Để anh thử đụng vào nó xem sao Lâm Nhuận ra hiệu cho Tư dao lùi lại Cô lùi lại vài bước Nhìn Lâm Nhuận đứng bên quan tải Đang đưa tay định nhấn nút Bống một ý nghĩ thoáng qua Cô cảm thấy có điều gì đó bất ổn Cô kêu thét lên Đừng! Lâm Nhuận giật mình quay lại hỏi Sao thế? Em cảm thấy có điều gì đó không ổn Dù là ai đã bố trí quan tài ở trong cái hang động này thì họ cũng là người cực kỳ thông minh. Họ không hề muốn quan tài này bị tùy tiện mở ra. Em vừa nhìn anh đứng bên, chợt nghĩ rằng nếu anh ấn cái núm tròn ấy thì rất có thể nắp quan tài sẽ bật trúng vào người. Nó nặng như thế sẽ đập chết người như chơi. Lâm nhuận đến giờ mới để ý thấy nắp quan tài đang ở tầm ngang ngực mình. Nếu nó bật mạnh ra thì khó mà thoát chết. Anh hít thật sâu một hơi. Nhìn tư dao với ánh mắt biết ơn Rồi hạ thấp người Ấn cái núm tròn trên thân quan tài Một tiếng choang vang lên in tai Quả nhiên nắp quan tài bật rất mạnh Lao ra xa khoảng một mét Về phía Lâm Nhuận đứng Nếu anh không cúi thấp xuống Nó đã văng vào đầu anh Cầm chắc cái chết Giao giao Vừa nãy em đã cứu anh thoát chết Lâm Nhuận nắm tay tư dao với vẻ biết ơn <cười> Anh còn nhớ chứ Tuần trước cũng ở đây Anh mới là người thực sự tú mang em. Tư giao nhẹ nhóm thở phạo, hai người nắm tay nhau, tiến đến trước cổ quan tài đang mở nắp. Họ kinh ngạc không nói nên lời. Trong quan tài, đập vào mắt họ không phải là xương cốt, mà là những chiếc vali có khóa số được làm bằng kim loại xếp chồng lên nhau. Tất cả có bốn chiếc vali vuông vức mối cạnh giả nửa mét. Phía dưới là một lớp vải gấm màu vàng, trông rất cũ ký. Chắc là lớp vải lót nguyên sơ của quan tài Có thể nhìn thấy dưới lớp gấm vàng Là những khúc xương trắng đục Vậy thì cố quan tài treo này Vẫn là quan tài thật Điều khiến họ kinh ngạc nhất Là các vali này hình như lửng lơ trong quan tài Nhìn thật kỹ Thì nhận ra bên dưới chúng đều có gố kê Chất gố có vẻ rất mới Các vali khóa số Cũng là kiểu dáng những năm gần đây Liệu có phải Ý của viên thuyên Là cô ấy muốn lưu giữ những thứ gì đó ở đây Rồi chờ em đến lấy Thế thì chúng ta đem về Nhưng chúng ta đâu biết trong này chứa những thứ gì Nếu không phải của viên thuyên thì sao Đành phải mở ra vậy Biết đâu lại thư để lại Cô ấy vẫn thường làm như thế Nhưng quan trọng là mình không biết mật má là gì Để em xem nào Mỗi số có 4 chữ số Cả thầy có bốn cái vali Nếu cho em thử vận may Thì em sẽ đoán là Đau thương đến chết Hay lắm Anh cũng có ý như vậy Em có nhớ má số điện báo của chữ đau là gì không 0281 Em rất nhớ những con số này Vì biết kiểu gì nó cũng giúp ích cho mình Lâm Nhuận chỉnh đúng bốn hàng số Rồi nạy nắp vali Nắp chiếc vali bật mở Cả hai ngạc nhiên trốn mắt nhìn Tiền Rất nhiều tiền Nhân dân tệ Đô la Mỹ Đồng euro Đô la Canada Một lượng tiền Mà một người bình thường Chưa từng nhìn thấy bao giờ Khiến người ta có thể vì nó Mà mạo hiểm cả cuộc đời Canada Cô ấy đã có ý định di cư sang Canada từ trước Anh thử đoán xem Ở đây có tất cả bao nhiêu tiền Tư Giao hỏi khi vẫn chưa hết kinh ngạc Còn phải xem các vali kia có những gì đã. Lâm Nhuận hít một hơi thật sâu Rồi lần lượt mở ba cái vali còn lại Tất cả đều chứa tiền Một lượng tiền khổng lồ Tư Giao vô cùng băn khoăn Viên thuyền đã viết trong bức thư kia 35 vạn đồng Là tiền cô ấy dành dụng trong những năm công tác Điều ấy hợp tình hợp lý Nhưng số tiền này thì sao? Một viên chức phải đi làm mấy đời mấy kiếp mới để danh nổi Đây là một số tiền phi nghĩa, đây là cách giải thích thỏa đáng nhất mà anh có thể nghĩ đến Nhất là vì cô ấy đã giấu nhẹm tất cả, tích cực xin đi Canada Đây là nước cờ mà rất nhiều kẻ có vấn đề kinh tế thường vận dụng Xin lỗi, anh nói thế này hơi ảnh hưởng đến vị trí thần tượng của viên thuyên trong mắt em Lâm nhuận nhìn tư giao nói Lâm Nhuận lại ngắm một lượt toàn bộ đám tiền trong vali rồi hỏi Bà chú, nên xử lý chúng thế nào đây? Về mặt pháp lý, chúng ta sẽ không được đụng đến tài sản của người khác cất giấu Tránh được ngàn vạn sự phiền hạ Nhưng em không thể cứ giả vờ coi như nó không tổn tại, Để cho những người tham lam nấng đám tiền này đi Em đang nghĩ liệu đám tiền khổng lồ này Có phải là tiền mồ hôi nước mắt của rất nhiều người lương thiện Bất ngờ gặp điều gì đó mà bị đoạt mất Rồi tập trung vào tay một người Nhưng em vẫn không nghĩ nổi, tại sao Viên Thuyên có thể gom được đám tiền này? Ý em là cần làm rõ xem số tiền này có phải của Viên Thuyên hay không à? Em muốn hỏi thêm cha mẹ của Viên Thuyên, người chồng chưa cưới Lưu Dục Chu, hoặc lại phiền anh hoặc anh tử phóng điều tra tình hình kinh tế của Viên Thuyên. Nếu không phát hiện ra điều gì đặc biệt, thì đương nhiên sẽ giao nộp cho nhà nước. Em không muốn điều tra nhiều hơn nữa, vì cảm thấy đám tiền này để ở đây chẳng khác quả núi lửa. Lúc nào cũng có thể phun trào Nhưng cũng cảm thấy trong chuyện này Có rất nhiều mắc mớ Nói cách khác Nguồn gốc của đám tiền này Chắc chắn phải có nhiều ẩn khúc Nghĩ về những đầu mối Do viên thuyền sắp đặt công phu Trước lúc đi công tác rồi chết lẽ ra cô ấy phải trở về Giang Kinh Trước hôm em chuyển nhà Để trực tiếp tặng quà cho em Thế nhưng Dường như cô ấy đã linh cảm được kết cục của mình Nên đã bố trí khác đi Vì đám tiền này Mà phải sắp đặt như thế Chứng tỏ linh cảm của cô ấy có liên quan đến chúng. Lâm Nhuận thở dài. Ý em là sau khi có đám tiền này, cô ấy cảm thấy mình đã rước vạ vào thân chứ gì. Ngừng lại một lúc, vẻ mặt Lâm Nhuận trở lại bình thường. Anh nắm tay tư dao nghẹn ngào nói. Quyết định của em khiến anh càng thêm kính nể em. Anh vẫn nghĩ mình đã tiếp xúc với không ít người. Nhưng vẫn thấy khó tưởng tượng liệu có bao nhiêu người dứng dưng với số tiền nhiều như thế này. Mạnh Tư Giao và Trung Lâm Nhuận vừa bước vào cửa, đã nhìn thấy Quách Tử Phóng ngách chân ngồi trên salon. Anh ta chẳng buồn ngẳng đầu, kéo dài giọng nói. Lại đi du lịch tận đâu? Hai vị không thấy ngại gì à? Tôi đang dùng thời gian vàng ngọc của mình để đi điều tra về một nữ viên chức thế hệ mới. Còn hai vị thì lại đi thưởng hoa ngắm trăng với nhau. Nhưng nói cho các vị biết, tôi đã điều tra một số tin tức. Viên thuyền đúng là đẳng cấp. Các dự án đến tay cô ấy trong hai năm qua đều là các công ty cớ bự sừng sỏ. Bọn họ dám dùng mọi thủ đoạn để đạt được mục đích. Không rõ có phải vì nguyên nhân này hay không mà lợi nhuận của sở kế toán trong gần 2 năm qua đã tăng trưởng theo cấp số nhân. Ý anh là phần lớn lợi nhuận của sở kế toán nơi cô ấy làm đều là tiền bẩn hay sao? Lâm nhuận cao mảy. Thu nhập của sở kế toán hiện nay không có hạn chế về pháp lý cho nên dù nghi ngờ là thu nhập bất chính thì đó cũng chỉ là giả thiết không có căn cứ. Tử phóng cười đắc ý Chỉ, Trong tay tôi đang có những bức thư điện tử Của vài công ty lớn trao đổi nội bộ Đề cập đến phí tổn tư vấn kế toán và kiểm toán Có một số trả cho sở Một số chi bằng tiền mặt Không gió rơi vào túi ai Tư giao với tay bật máy tính Màn hình chậm chậm khởi động Quy quy tự động bật ra Có một tin nhắn đến Tư giao mở ra xem Rồi cô bỗng giật mình hoảng sợ Khi nhận ra Đó là tin nhắn của viên thuyên gửi cho cô Cái chết Sẽ là kết cục cuối cùng của cậu Cô hốt hoảng tắt máy tính Đầu cảm thấy nhói đau Lòng cô còn đau hơn nữa Cái chết sẽ đến Khiến cô run dậy Nhưng không đau xót khien co run ray nhung khong đau xót vì nghĩ đến Trung Lâm Nhuận Vì cứu mình Mãi ngấy bị quấn vào tấm bi kịch này Một bi kịch Khiến người ta phải đau xót Một nối xúc động bóng trối dậy Cô muốn lập tức gặp Lâm Nhuận Để xin lỗi anh Và xin trao cho anh tất cả tình yêu Cô muốn nói Thời gian của chúng ta không còn nhiều nữa Liệu tình cảm đó có thể là mãi mãi không Nhưng cô biết tối nay Lâm Nhuận đã đi lạc Anh là người đam mê công việc Nên bấy lâu nay Vẫn không hề bị các cô gái xinh đẹp Của chốn phồn hoa quấn hút Kể từ khi yêu nhau Sự lãng mạn vẫn chỉ là một khái niệm Nằm trong tử điện Đã vài buổi tối Cô phải cùng ngồi với anh ở văn phòng để làm việc. Anh nói tối nay sẽ tra cứu tư liệu pháp lý cần thiết để thực hiện việc giao nộp số tiền kia. Tư Giao không muốn chờ đợi nữa. Vì phải đến tận khuya anh mới về. Uống chi, thế nghĩ đến cái chết. Thì cân phòng này lại khiến cô cảm thấy nghẹn thở Không nghĩ nhiều, cô vội phá đi xuống cầu thang để đi đến văn phòng tìm anh. Đêm cuối thu đầu đông Tiết trời vô cùng lạnh léo Bầu trời âm u một cách dị thường Mặt trăng lúc tỏ lúc mở Những đám mây đen trôi lập lở trên bầu trời Trên con đường nhỏ vắng vẻ ven khu biệt thự Tư Giao đi rất lâu Mà không gặp bất cứ chiếc taxi nào Phần lớn dân cư của ốc đảo quý tộc đều có xe riêng Nếu không gọi điện trước Thì hiếm khi bắt gặp taxi đi ngang qua đây Cô biết Lâm Nhuận khi đi làm Thường đạp xe đến ga ốc đảo Rồi đi tàu điện ngầm đến ga trung tâm thương mại Văn phòng luật sư Thiên Hoa ở gần đó Từ khu biệt thự đi bộ chừng 15 phút là đến ga tàu điện ngầm Cô định đến văn phòng gặp Lâm Nhuận Rồi cùng anh đi tàu điện ngầm trở về Đi bộ vài phút Vẫn không gặp chiếc taxi nào Cô không nghĩ đến nó nữa dứt quát dạo bước về phía ga tàu điện Nhưng bỗng nhiên Cô có cảm giác ớn lạnh Trên đường đi không một bóng người Cô cảm thấy có một bóng hình Đang theo dõi cô phía sau Cô bất ngờ quay ngoắt người lại, nhưng chỉ thấy phía sau là cái bóng hắt hưu của chính mình. Ánh đèn đường mờ nhạt, hai hàng cây và những lùm cây âm u dọc hai bên đường làm rối loạn tâm thần tư giao. Cô bước đi mỗi lúc một nhanh và bắt đầu chạy nhanh dần. Bước chân của kẻ bám theo kia cũng trở nên dồn rập, ngay sát phía sau. Đến nỗi, cô nghe thấy tiếng tim hắn đập thỉnh thịch Cô dốc toàn lực chạy thật nhanh, kẻ kia cũng nhanh chóng bám sát. Cô biết mình không thể thoát được Đành quay ngoắt lại để đối mặt với hắn Hoàn toàn không có ai Tiếng bước chân là của chính cô Tiếng tim cô đập thỉnh thịch Ở chỗ cách đó không xa Hình như cô nhìn thấy một đôi mắt Đang ẩn trong bóng cây tối sấm Cô quay lại tiếp tục bước Lần này cô bước đi vừa phải Bốn bể lặng mắt một cách kỳ lạ Gió hiu hiu thổi Khiến những phiến lá rung nghe gió một một Phải chăng Có lẽ tại mình quá đa nghi? tư dao thở phào nhẹ nhõm nhưng chính trong lúc đó thì một cảm giác kỳ quái lại dâng lên có phải lúc này quá yên tĩnh không tất cả dường như đang ngưng động lặng không lấn một tạp âm nào cô ngoái đầu lặng, con tim cô trở như đông cứng trong màn đêm mờ ảo trên con đường nhỏ âm u có một bóng người gầy nhặt mặc chiếc áo dài đang đi ngang qua rồi biến mất vào hàng cây bên đường tuy chỉ là một cái bóng lướt qua Nhưng Tư dao vẫn nhận ra chiếc áo dài ấy Chính là một chiếc áo mưa. Cô còn nhìn rõ cái mũ nhọn dựng lên trùm kín khuôn mặt của người đó Liệu có phải đó là ông ta hay không? Đôi chân Tư dao trở nên buồn rụng Dường như không thể đỡ nổi thân hình mạnh rẻ của cô nữa Cô bóng thở gấp Tim đập nhanh một cách dữ dội, rồi. rồi lại như ngừng đập Lúc nãy chỉ là nỗi đau xót khi nghĩ đến lâm nhuận Nhưng lúc này cô mới thật sự cảm thấy nó tim đau đớn thấm sâu đến tận xương tùy lẽ nào những lời ông ta nói đều là sự thật một làn gió mạnh lùa tới quấn tung những phiến lá dục đám lá tai thái đỏ đang bay lượn trên khoảng không khá gần dần dần xếp thành bốn chữ lớn trông hết sức cuồng loạn đau thương đến chết phải chăng ngày tận số của cô đã đến phải chăng đây là thứ mà viên thuyên tiểu mạn kiều kiều đã trải qua trước khi chết lẽ nào Cô cũng phải đi theo họ Tiếp theo sẽ là ai nữa đây Lâm Nhuận hay là thường Uyển? Tình yêu chân thành Đâu dễ gì có được Quá ngắn ngủ nhưng lại vô cùng sâu sắc Cô chẳng phải con người không biết trân trọng Cô sẽ mãi mãi nâng niu con người này Nhưng có vẻ như không kịp nữa rồi Bóng người mặc áo mưa Đang lặng lẽ tiến về phía cô Vừa di chuyển Vừa chậm chậm lắc đầu Chiếc mũ nọ càng khiến bóng người ấy Giống như một bóng ma âm u Thậm chí, Tư dao còn nghe thấy một tiếng thở rào như nuối tiếc cho tuổi xuân rực rỡ như đóa hoa mà phải tàn héo trong giá bốt và gió bụi. Tiếc thay, trước khi chết, cô không thể kịp đến gặp Lâm Nhuận dù chỉ là lần cuối cùng. Khuôn mặt hiền hòa của Lâm Nhụn chợt hiện ra trước mắt Tư Giao một ý nghĩ vụt trối dậy trong áo cô dù sắp chết cũng phải gặp cho bằng được anh ấy phải chạy thật nhanh thoát khỏi cái bóng đen gap lam nhuan du chi la lan cuoi cung khuon mat hien hoa cua lam nhuan chot hien ra truoc mat tu dao mot y nghi vut troi day trong oc co du sap chet cung phai này. Không gió sức mạnh bất chợt từ đâu tới Tư dao quay người vụt chặt chạy. chạy được một lát Cô lên đến con đường lớn Người qua lại đông dần Gà tàu điện ngầm đã ở ngay trước mặt Lúc này cô mới nhận ra vùng ngực của cô Không còn đau như lúc náy nữa Quay lại nhìn khắp một lượt Cô thở phào Khi không thấy bóng đen mặc áo mưa kia đâu nữa Trong lòng thầm cảm thấy vui sướng Nhưng vẫn ngầm cảm thấy lo sợ Những gì bản thân cô vừa trải qua Liệu có phải Đã là gần kề của cái chết không? Có lẽ nối khát vọng về Lâm Nhuận Đã khiến cho cô vượt qua ranh giới của cái chết Từ ga này Đến ga trung tâm thương mại Tàu phải chạy mất mấy giờ Trước khi lên tàu Tư Giao mua một tờ báo buổi chiều Tàu lao đi vun vút Cô bình tâm dở báo ra đọc trong lúc chờ đời Bỗng nhiên Một bức ảnh khiến cô vô cùng kinh ngạc Mễ làm Cô gái có người chị họ tên là Phó Sương Khiết Người cô đã từng gặp ở Nghĩa Trang Chuyên Kiều, Thượng Hải. Bên cạnh bức ảnh là một dòng tít. Một cô gái 19 tuổi, bị chen ngá xuống sân ga. Tư dao bỗng cảm thấy toàn thân run bắn. Mễ Lam đã chết rồi sao? Cô chìm trong nối sợ hãi, không sao xuôi đi nổi. Đến nối không nhận ra đoàn tàu đã vào ga. Khi cô tỉnh ra, thì đèn cảnh báo đóng cửa đã sáng lên lần cuối. Cô không thể lên chuyến tàu này. Bỗng nhiên, cô nhìn thấy một bóng người cao gầy. Mặc chiếc áo dài màu xám Bay lướt vào toa tàu Vẫn trùm kín bằng chiếc mũ cao Không thể nhận rõ khuôn mặt Tư dao ngẳng đầu lên thật mạnh Đoàn tàu đã chuyển bánh Từ trong chiếc áo mưa màu xám Một bàn tay dơ lên Đang vẫy chảo cô Hắn ta đang đi đâu nhỉ Tư dao lập cặp bấm di động Gọi đến phòng làm việc của Lâm Nhuận Tổng đài văn phòng báo bận Vì đã hết giờ làm việc Cô gọi trực tiếp vào di động của Lâm Nhuận Nhưng không hiểu sao anh lại tắt máy Làm thế nào bây giờ? Cô Bống nhớ tới căn hộ chung cư của Thường Uyển Căn hộ này nằm ở trung tâm thành phố cách văn phòng luật sư Thiên Hoa hai con phố Có thể chạy tới đó trong vài phút Nghĩ đến Thường Uyển Cô Bống giật mình Đến chỗ Thường Uyển cũng phải đi tuyến tàu điện ngầm này Phải chăng mục tiêu của thần chết chính là Thường Uyển Tư Giao vội vã gọi điện cho Thường Uyển Dù rất ít hy vọng cô ấy sẽ cầm máy Nhưng rất may mắn không đâu sau đó Điện thoại đã được kết nối Tư Giao nghẹn ngào nói Thượng Nguyễn th Thượng Nguyễn là mình đây Nhưng đầu dây bên kia hoàn toàn im lặng Tư Giao chợt có một linh cảm chẳng lành. Tại sao điện thoại thông rồi Mà không có ai nói gì Lẽ nào đã có chuyện xảy ra với Thượng Nguyễn Thượng Nguyễn Cậu đừng đùa Đừng hù dọa mình được không Vẫn không có tiếng trả lời Nhưng rõ ràng cô nghe thấy có tiếng thở dồn nặng nhọc bỗng có tiếng thường uyển vọng lên <cười> cậu sợ chết khiếp rồi phải không đồ khỉ tớ không đùa cậu đâu có lẽ cậu sắp gặp nguy hiểm cậu cứ ở yên ở nhà đi bây giờ mình sẽ từ ga tàu điện ngầm đến chỗ cậu không cậu cứ ở yên đấy mình lái xe tới đón cậu rồi chúng mình cùng đến bách gia thôn uống rượu quyết định vậy nhé tư dao định lên tiếng can ngăn nhưng thường uyển đã tắt máy tư dao uể oải bước ra khỏi ga lặng lẽ đứng dưới đèn đường đọc bài báo Về cái chết của Mế Lam Sáng sớm thứ sáu tuần trước Vào giờ cao điểm Mế Lam đang chờ tàu điện ngầm trên sân ga Từ gia hội ở Thượng Hải Khi tàu đến, mọi người ngùn ngụt xông lên Ai cũng muốn tranh được chỗ ngồi tốt nhất Trong khi chen trúc Mế Lam mảnh khảnh không may Bị chen ngá xuống đường Chưa kịp đứng lên Thì đã bị một chiếc tàu đang vào ga đâm phải Chết ngay tại chỗ Bàn tay đang cầm báo của tư giao Bóng cảm thấy run rẩy Nhớp nháp mồ hôi Liệu có phải trước đó Mế Lam cũng đã trông thấy tử thần Người khách bí ẩn mặc áo mưa dài Với chiếc mũ nhọn Nhưng nếu đúng là thế Thì tại sao trong thời gian 2 ngày Hắn đã có thể chạy từ Thượng Hải đến Giang Kích Đang trầm tư suy nghĩ Thì một hồi cõi vang lên Tư dao ngẩng đầu Thì nhìn thấy chiếc xe vũ yến màu đỏ Của thường Uyển đố bên đường Cô thở phào rồi vội chạy đến Lâu ngày không gặp hai người cảm động nhìn nhau không nói nên lời lúc lên xe thượng uyển hỏi thật ra có chuyện gì cậu đến gặp mình hay là đi kiếm tình nhân mới vậy chuyện dài lắm mình không muốn đùa lúc này trước hết cậu đưa mình tới văn phòng luật sư thiên hoa đi a có phải đó là nơi làm việc của anh chàng luật sư đẹp trai đó đúng không lúc này máy di động của thượng uyển bóng đổ chuông dồn dập vâng thượng uyển trả lời điện thoại hình như là phục tùng một mệnh lệnh gì đó Đúng thế à, Vâng ạ Bye bye Tư Giao hở hứng hỏi Ai đấy Sao giống trả lời ông chủ vậy Từ trước đến nay chưa thấy cậu cùng kính với ai như thế cả Thường nguyện thở than Một người còn đáng sợ hơn cả ông chủ Đúng là oan gia của mình <cười> Mình ngửi thấy có chút thương vị của tình yêu rồi đây trả trách cậu chịu khó làm đẹp tới mức này Rốt cuộc đó là ai vậy Mình đã từng gặp chưa Thường Uyển có vẻ hơi buồn, cô khé đáp. Đợi lát nữa đón xong anh chàng của cậu, mình sẽ đưa hai người đến Bách Gia Thôn gặp anh ấy. Trong lúc nói chuyện, Thường Uyển đã lái xe đến cửa tòa cao ốc văn phòng hơn 20 tầng. Tòa nhà này có cái tên rất khí thế, khởi siêu đại lộc nằm giữa trung tâm rất đắc địa. Tuy nhiên xung quanh không có quá nhiều cửa hàng, nên lại có được sự yên tĩnh giữa cái cảnh ồn ào náo nhiệt. Văn phòng luật sư Thiên Hoa Nằm trọn ở tầng 8 và 9 của tòa nhà Tư Giao ra khỏi xe Cô ngẩng đầu nhìn lên Thấy phòng làm việc của Lâm Nhuận Ở tầng 9 vẫn sáng đèn Cô cảm thấy có phần yên tâm hơn Cô quay lại nói với Thường Nguyện Cậu chịu khó ở đây đợi mình một lúc được không Mình lên lôi ngấy xuống Sống chết cũng phải lôi xuống Thường Nguyện cười rồi gật đầu Tư Giao quay người đi lên Thấy đèn ở sảnh ngoài đã tắt Chỉ còn phòng bảo vệ là vẫn sáng Bèn gó gó vào cửa kính Chờ bảo vệ đi ra mở cửa Cánh cửa vừa mở ra Mắt cô bóng mở to vì kinh hãi